truyện thần y ngốc pi tác giả đường mộng nhật ảnh thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh hai blog.com chương 275 sự bá đạo của nàng nam nhân của nàng cũng chỉ có thể là của nàng một Thế hà cơ mắng thành trung vẫn tỉ mỉ quan sát tóc hòa liền trả lời có vẻ lơ đạn. không biết Nàng ấy có nghe rõ lời lang bài nói không? Lời ta vừa nổi, chút cuộc người có nghe không đấy. Nhớ phải đem trồng nó bên cạnh bụi hồng nhé. Như vậy thì người sẽ càng trẻ ra và càng xinh đẹp hơn. Người cũng đã trưởng thành rồi, có thể tìm phu quân được rồi đó. Lan bài thấy giấc vẻ của nàng ấy thì có chút nóng ruột. Nàng ta lại lo lắng dặn dò. Rồi, ta biết rồi. Đang này ánh mắt thanh trúng mới di chuyển về phía nàng ta rồi gật đầu đồng ý. Nhưng trên mặt nàng ấy vẫn có vẻ nghi ngờ. Trên đời này, nào có loại hoa như vậy, nhất định là người đó lừa gạt người rồi. Tin hay không là tùy người. Dù sao ta cũng cảm giác được nó hữu dụng, cho nên mới gọi đem sang cho người. lang mai kể giật mình, nàng ta không đôi môi đỏ mộng lên rồi thấp giọng nổi. Vừa nói vừa tiếng sáng đến gần thanh trốt. Xem đi, khi xem mặt ta này có phải căng bóng hơn nhiều và hồng dụng hơn nhiều hay không. Lúc này thanh trúng mới chú ý tới khuôn mặt nàng ta, quả nhiên phát hiện ra vẻ nàng ta có vẻ căng bóng hơn, nhận bình hơn trước. Trước kia, trăm hai vốn ở trong hoàng cùng, tức rằng được Thái Hậu có trọng, nhưng mỗi ngày luôn phải lo lắng đề phòng, nên tâm tình không cách nào thả lỏng. Mà bây giờ thì bạch dân thần luôn dụ dỗ nàng ta. Bằng nữa còn có cách tình dễ chịu, nên sắc mặn khẳng định so với trước kia khả hơn rất nhiều. Ta không lừa ngươi đâu. Đang mai thấy sắc mặn nàng ấy có vẻ kinh ngạc, thì tiếp tục nhẹ giọng cười nổi. Trong giọng nói cũng có thêm vài phần đặc ý. Nàng ta cố ý giảm thấp âm lượng Chỉ cần ngươi nghe ta, và làm theo lời ta nói, thì ngươi cũng sẽ được giống ta vậy. Được rồi, ta sẽ cầm về thử một chút. Trong mắt thanh trốn cũng có thêm mấy phần mong chờ cùng hy vọng. Trong đầu chẳng biết tại sao là đột nhiên hiện lên bóng giá tóc phòng. Nàng ngỡ người ra rồi không khỏi lắc lắc đầu. kỳ quải, sao nàng lại nhớ tới hắn chữ. Lăng này lăng mai mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một thời. Hai người hàng viên một hồi thì lăng mai nói phải đi về. Thanh trốn cũng muốn đi chăm sóc mà phát ảnh nên đứng lên theo. Hai người cùng nhau rời đi. Thanh Trúc đương nhiên là đi về hướng Nghệ Phương Phủ, còn hướng Lan Mai đi thì hoàn toàn ngược lại. Thanh Trúc đi được một khoảng khá xa, tự nhiên dừng bước. Em mắt hơi quét qua nhìn bốn phía, rồi sau đó nhanh chóng xoay người, hướng về phía Lan Mai đi và đuổi theo. Hôm nay, nàng ấy luôn có cảm giác, tình như Lan Mai có điều gì đó là lạ. Đần trước, Lan Mai đột nhiên biến mất, nên bọn họ lâu rồi không gặp bạn. Hôm nay, tự nhiên nàng ta lại hẹn nàng sang ngoài, chẳng lẽ chỉ vì một cây hoa. Nếu dù, hoa này thật sự có thần kỳ, thì cũng có chút không hợp lý. Hơn nữa, nàng cũng rất muốn biết, sau khi Lan bay rời khỏi thì đi đến chỗ nào và làm gì. Cũng không phải, nàng ấy muốn hài nghi Lan Mai, mà là mọi chuyện khi gặp tung lại với nhau thì quá mất kỳ quái. Dù sao, tên trúng vẫn cần điều tra xong rồi mới nói. Thanh trúng vừa vàng gia tăng tốc độ. đi một lẽ, thanh trúng liền thấy Lan Mai tràn ở phía trước. Lúc này, đang ở trên đường cải, nền tốc độ của Lan Mai cũng không nhành, mà giống như những người bình thường khác. Thanh trúng không giảm tới quá gần. Chưa sao thì vỏ công của Lan Mai cũng cao hơn nàng một chút. Ngôn nhỏ để Lan Mai phát hiện ra thì sẽ không tốt. Vì thế, thanh trúng chỉ dám đi ở phía xa xa. Lan Mai đi ở phía trước thật ra. Một trúng cũng không nhanh Thằng ta tỉnh thoảng nhìn rõ hàng phá ven đường Đôi dần lại mua một hai thứ Tốc độ vẫn như cũ Vẫn không nhanh không chậm tiến thẳng về phía trước Anh trúng hẹn những mày, Trong lòng mày có vẻ rất nhanh nhã Tức chừng sau nửa canh giờ Đăng mai dường như cũng đã tấm mệt Rền lúc này nhanh hơn một chút về phía trước Anh trúng phía sau đương nhiên cũng gia tăng tốc độ Rơi khỏi khu chậu hiên áo Không còn người qua đường để ẩn đắp, thanh trốn càng thêm cẩn thận. Bản cánh cũng được cái dãn ra. Từ xa, anh nhìn thấy lang Mai vào một ngõ nhỏ cực kỳ bình thường, rồi dừng lại trước một ngôi nhà vắng vẻ và có chút bụt nét. Nàng ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Hình trút nghiêng người, cho Lan Mai đi vào và đóng cửa lại. Thanh trốn mới tướng lên phía trước. cái nhìn xuyên thấu qua góc đường vào trong, anh thấy bên trong cũng cực kỳ đơn sơ nhìn ở sân đang trồng rất nhiều hoa, đặc biệt là rất nhiều hoa hồng. mà chính giữa những cái hoa hồng, nàng cũng nhìn thấy cái cây giống với cái cây nàng đang cầm tinh tài. Đăng Mai vừa mới nói, người ta đã tặng nàng ta hai cây. tâm Đa chuyện này là thật, nhưng khoảng cách hơi xa nên Chung Quy nàng cũng không nhìn rõ ràng. Sau khi vào sân, Đăng Mai vừa cười khẽ vừa tưới nước cho những cây hoa. Thanh Tuấn âm thầm thở ra một hơi. Câm Tra sau khi đã đi Lang Mai đã tự thuê nơi này để ở. Trong nàng ta bây giờ thận tự do tự tại và có vẻ hạnh phúc hơn so với lúc trước. Anh Trúng nhìn gương mặn tươi cười của Lang Mai, thì trong lòng cũng cảm thấy vui sướng. Nàng mừng thay cho Lang Mai biết rằng cuộc sống có chút nghèo khổ nhưng dù sao cũng không bị người khác sai sửa. Anh Trúng lặng lẽ lùa xuống rồi mới nhẹ nhàng rời đi. tâm ca nàng đã cả nghi rồi. Lúc này, chàng mới cầm cái hoa kia nhân chóng hướng về phía nghệ vườn phủ. Về gần tới phủ, nhìn thấy y quán ở gần đó. Hình trúng khẽ chấp chấp hai mắt và nhìn lại cái hoa trong lòng mình. kỳ hoa này thật sự rất đặc biệt. Trước kia, chàng chưa từng nhìn thấy loại hoa này bao giờ. Không biết, rốt cuộn đây là hoa gì. Nhưng ta chủ tử đang mang thai bé cường, cho nên nàng ấy phải cẩn thận một chút mới được. Trước hết, Để đại phu nhìn xem hoa này có cái gì nguy hiểm hay không đã, thì đến đây đang liền ôm cây hoa nhân chóng bướng vào yêu quản. Cô nương đến rồi à. Đại phu nhìn thấy thanh túc đến thì gã miệng cười. Mỗi kỳ thanh túc vẫn hay đến đây nên đại phu những ngày ra nàng ấy. Chào đại phu. Thanh túc của nhận tình chào ở đại phu rồi đưa cây hoa trong lòng đến trước mặt ông ta. Đại phu, ông có biết hoa này là hoa gì không? Đại phù nhìn thấy cái hoa thì hề sửng sống một chút, nhìn hồi lâu ông ta mới khẽ lắc đầu. Tôi chưa từng thấy hoa loại hoa này, con nương có được hoa này từ đâu thế? Là của một người bạn tặng cho tôi. Thanh trốn nghe đại phù cũng nói chưa từng thấy hoa thì nhâm mà lại. đang ấy lo lắng hỏi. Đại phù có thể nhìn ra hoa này có tác dụng gì đối với cơ thể con người không? Trung quy, anh trốn vẫn không tin tưởng lắm và những điều tốt đẹp bà mà Lan Mai nổi về cây hoa này. Những hoa này có tác dụng như vậy, thì vô chắc chắn có thể nhìn ra được. Đại cô lại tiếng Mỹ ngắm nhìn cây hoa, tiếng Mỹ nếm thử hương vị, vá mặn có thêm vài phần kinh ngạc. Sau đó, ông ta mới nói với vẻ có tình: Hương vị của loài hoa này rất đặc biệt. Có một loại cảm giác như tĩnh tâm ngân thần, đối với người mang thai rất có lợi. Thật tư. Anh Trúc nghe Đại Phu nói vậy thì không khỏi vui sướng hô lên. Nếu thật là như vậy thì tôi sẽ thăm về đặt ở trong phòng Vương Phi. Hiện giờ Vương Phi đang mang thai nên đợi khi không tránh khỏi vội vàng xúc động. Đúng vậy, đặt cái hoa này ở trong vòng Vương Phi là cực kỳ thích hợp. Đối với Vương Phi và Thành Nhi đều có lợi. Đại Phu lập tức lật đầu. ông ta hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thế nào? giờ rút cuộn các người đã tin vương ty có thay đổi hả? đằng trước vị công tử kia còn không tin là thật lúc ấy ta thấy hắn gấp gáp như thế nên thứ chút nữa con tưởng hắn là vụ thân của đứa nhỏ devil lắc đầu nhìn thành trốt. hả? thành trố ngạc nhiên cái mặt hiện ra mộng chút khác thường đang ấy trong trẻ nỗi hắn cùng với vương tỷ coi là chịu thua với mất nhiều người của ông khi nói chuyện Trong dòng nói có nàng ấy có vẻ như cũng có vài phần buồn vật khác thường. Đại vô đã năm mười mấy tuổi đã thấy nhiều chuyện trên đời đến giờ nhìn thấy vội dáng của Thanh Trúc thì mơ hồ hiểu ra chút gì đó. Ông ta không gọi nói tiếp. Cô đường nói vậy là không đúng rồi. Vị công tử đó là một nhân tài xông xáo thành tướng phóng khoáng chu đáo và quan tâm đến người khác. Có mà gặp được nam nhân tốt như vậy lắm. Thanh Trúc dựng người Nàng mắng theo bản nàng tận lên khi nhìn về với đại phù, nàng ấy kinh ngạc hỏi. Đại phù, ông với tôi đang nói về cùng một người sao. Ông nàng thực sự nói về các người lạnh như khói băng đó hả? Nói thất vồng là người có tài và xông sáo thì nàng cũng có thể chấp nhận được. Vũn thốc vồng cũng là một nam nhân anh Tuấn, nhưng nếu nói hắn tu đáo và quan tâm đến người khác thì quá thật nàng không nhìn ra. Ha ha! Đại phù cười thành tiếng, ta và con đường hắn là cùng nói về một người. Chẳng qua cô nương chưa từng lưu tâm nên không phát hiện ra ưu điểm của hắn thôi. Nếu cô nương quan tâm đến hắn một chút thì tự nhiên sẽ phát hiện ra. Tôi, tôi, tôi quan tâm đến hắn làm gì? Mặt thanh trúng bất giác đợt lên, lời nói cũng hơi nhỏ và có thêm vài phần ngượng ngùng. Ha ha ha, đại phù rồng thỉ gián của thanh trút thì không khỏi cười lớn tiếng hơn. Nhà trong này rõ ràng trong lòng đã thích vị công tử kia mà còn thật chết không chịu thừa nhận. Ông ta những không được lại nói tiếp. Giờ công nương không quan tâm mà có người quan tâm hắn trước, thì chỉ sợ đến lúc đó công nương hối hận cũng không còn kịp. Bình thường, thanh trúng hay đến chỗ này bất thố và đợi với mọi người luôn cực kỳ thân thiết, cho nên đã cô cũng rất quý nàng và thật lòng muốn tốt cho nàng bằng không thì ông ta nhất định sẽ không nổi ra những lời này. gương mặt anh trúng càng thêm đỏ ửng, nàng ấy cúi thấp đầu xuống rồi buồn bực nói: đại phu cũng đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn nói lung tung. nàng ấy nói xong thì vỡ vàng, không lấy cây hoa trời khỏi yêu quản. nhưng trong mắt lúc này đã có thêm vài phần ánh sáng khác thường và vẻ mặt dường như có chút hạn hố. vào tới vương phủ, nàng ấy vẫn tiếp tục cắm cúi đi thẳng anh chỉ không hề chú ý đến một ai trên xuống dọc đường đi. Ồ, cô ta nghĩ gì mà không thèm nhìn đường thế. Tất phong đứng ở đằng xa thấy dáng vẻ cô nàng ấy có chút mất liền bước tới định xem nàng bị làm sao. Có điều thì hắn đã đến trước mặt mà thanh trung vẫn không hề phát hiện ra. thanh trung vẫn thẳng tắm hướng vào lòng ngực hắn. cố định để mặn thanh trung và vào người hắn nhưng lại sợ thanh trung tức giận. Sợ thanh trúng bối rối, nên khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một thứ, thì hẳn lên tiếng nhắc nhở nàng. Thanh trúng nghe thấy tiếng nói của hẳn, nhưng chấm hoàng hồn. Thanh trúng ngước mắt lên khi nhìn thấy hắn, các bạn không khỏi lại trọng ẩn lên, mà nhìn thấy mình đã đứng ngay trước mặt hẳn, gần như sắp đá vào lòng hắn, thì màu đỏ từ mặt đã lan xuống cả cổ. Cô làm sao vậy? Có gì lo lắng phải không? Nếu không nhớ mài nghi ngờ hỏi, trông giống vẻ nàng ấy cực kỳ quải. Ánh mắt lít nhìn thấy cây hoa nàng ôm trong tay, hắn không khỏi sửng sốt. có đang cầm hoa gì vậy? Thanh trúng vốn đang cảm thấy lung túng, nhưng khi nghe thấy hắn nhắn tới hoa này, thì sự chú ý cũng được triệu thưởng Thanh trúng thâm giọng trả lời. Đây là loại hoa rất kỳ lạ, nghe nói có thể khiến cho người ta trẻ ra và xinh đẹp hơn. hơn nữa Ha, tất hồng những công trưởng khẽ cười thành tiếng Chuyện này cô cũng tin sao Nếu tự các cô thật đúng là Có những suy nghĩ kỳ lạ Nếu một gốc hoa Có thể kiếm người ta trẻ ra và đẹp ra Thì trên đời này sẽ không có người già Không có người xấu xí Sao vậy Cô thấy mình xấu sao? Khi thật ta thay, Ngươi Anh trúng mặt tâm bán tính nhìn hẳn, Cho dù hắn không tin Cũng không thể chịu cợ nàng như vậy. Nam nhân này thật rất đáng giận. Cái gì mà tu đã quan tâm, đời phù trắng đang bị trông bán, nên mới nỗi như vậy. Ta xấu hay không, không mất mớ gì đến người. Thanh trúng nhân chóng ngắn lời của hắn. Nàng hôn hăng đợt bán lườm hắn một cái, rồi nhân chóng xoay người rời đi. Khi nhìn tới cây hoa mình ôm trong tay, trong lòng càng thêm buồn bật. Có điều, nàng cũng thật là. Nó lại đi từng những chuyện đó. Mà nói ra như vậy, cô dường vô, vô cớ bị hắn dịu cờ. Cái nghĩ càng bực bội, Thanh Trúng liền tiện tay nếm cây hoa vào một bụi hoa gần đỏ, cho nhân giống quên bác viện phải trặn nó ở trong phòng của mạnh phát ảnh. Sau khi bị thất phòng dịu cờ, Thanh Trúng chỉ hận không thể nhanh chóng vứt bỏ cây hoa này đi. Vừa rồi, Thanh Trúng đã bắt kỳ bắt dáng đi tới sân viện của mạnh phát ảnh. Trong viện chỉ có hai hàng hoa nhài. Nghe nói trước kia lúc nhu phi đường đường đến ngày phương phủ, bà thấy trong viện cổ điện hạ quá mất ngọt hạ, nên tự mình trồng hai hàng hoa nhài ở hai bên đường. Vừa rồi, thanh trúng tiện tay quăng cây hoa kỳ đi, nhớ lại ném trúng vào bụi hoa nhài.